Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xuống đậm cá Lâu lắm mới thấy con quan tâm đến công việc của bố mẹ ở ngoài này Đây con nhìn xem Cây cối hoa quả thì tốt tươi Cá con nào con ấy cũng lớn nhanh như thổi Mọi thứ đang rất tốt làm gì có chuyện gì đâu con Nam dường như phút lờ câu trả lời của ông Sơn Ánh mắt vẫn tỏ ra lấm nét rồi lại tiếp tục hỏi Không bố, y con đang muốn hỏi về chuyện khác cơ Ông Sơn nhìn thẳng vào Nam rồi khuôn mặt bỗng chốc nhận lại, hỏi Nam bằng một chất giọng khắc hẳn. "Nếu con muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi thẳng ra, chuyện khác mà con muốn hỏi cụ thể nó là chuyện gì?" Nam nhận thấy thái độ của ông Sơn đã có chút thay đổi thì liền lúng túng. "Dạ là là chuyện nó có liên quan đến tâm linh." Ông Sơn có chút ngỡ ngàng trước câu nói của Nam thì giật giọng hỏi lại. "Tâm linh? Từ bao giờ con hứng thú với mấy chuyện này?" Trước đây con đầu có bao giờ tin vào những thứ đó, còn còn chẳng nói mẹ con biết tin là gì. Năm Khai lắc đầu, cần không rõ, nhưng mà dạo này con hay mơ ngủ, mà trong giấc mơ toàn là mâu me, hơn nữa nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Khi tỉnh dậy con lại cảm thấy rất thật giống như là chuyện vừa mới xảy ra ngay trước mặt con vậy. Ông Sơn trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi hai bàn tay của ông lúc này nắm chặt vào nhau ở phía dưới. Sau một thoáng thời gian im lặng, ông Sơn mới tiếp tục lên tiếng hỏi Nam, nhưng lần này thì giọng của ông Sơn dắt trở nên có chút gì đó rụt rè hơn khi nãy. Cậu thể giấc mơ nó như thế nào? Vẫn với cái gương mặt lấm lét phảng phất sự sợ sệt, Nam kể lại giấc mơ của mình cho ông Sơn nghe. Con mơ con dần đầm làm cùng bố mẹ, con khi ấy đang cắt cỏ cho cá, thế có một đứa nhỏ nó bé lắm, chắc chỉ bằng đứa trẻ vài tháng tuổi mà thôi. Nó bơi như là người lớn ở dưới đậm nhà mình. Nó dương cặp mắt đỏ như máu nhìn con. Rồi đột nhiên nó cười khinh khích, gọi con cứ bố ơi bố ơi. Rồi nó từ từ trồi lên đứng trên mặt nước. Trên trong miệng của nó máu trào ra, toàn thân của nó chuyển sang màu thâm tím như là xác chết. Lần nào cũng vậy, kể từ cái giai đoạn ấy là con giật mình tỉnh dậy. Âu Sơn nghe xong thì sự sợ hãi đắt lộ rõ trên nét mặt. Hai tay của ông nắm lấy nhau chặt hơn. Ông ngước mắt nhìn ra ngoài đầm tránh đi cái nhìn có phần soi xét của Nam, nhưng Nam đã nhận ra điều ấy trong mắt của ông Sơn từ khi nãy. Ông Sơn vẫn im lặng suy nghĩ điều gì, một lát sau tiếng của Nam khẽ vang lên. "Bố, hay hay là con đang bị ma ám thật hả bố?" Ông Sơn liền quay lại xua tay rồi đáp, "Không. Theo bố thì chắc chỉ là do con thời gian qua ở trên đó một mình." Công việc bận bề kèm theo đó là chế độ sinh hoạt thất thường, cho nên là con mơ sảng linh tinh đó thôi." Ông Sơn nói xong thì ngay lập tức lại quay mặt nhìn ra ngoài đầm cá. Ánh mắt của ông dừng lại nơi bụi dâm bụt. Những đóa hoa đỏ thẫm tươi rói như là màu của máu vẫn còn rung rinh đưa trông rõ. Mắt của ông bỗng bị nhòe đi, hình ảnh trước mắt của ông trở nên mờ ảo. Lúc này đứng cạnh bụi hoa dâm bụt là một đứa trẻ rất nhỏ Toàn thân của nó tím tái, hai mắt đang hướng thẳng về phía ông với thái độ vô cùng cầm thủ. Chẳng hiểu sao khi mọi cảnh vật đã nhòe đi, mà cái đứa trẻ kia ông lại nhìn thấy nó rõ ràng như vậy. Khoảnh khắc ấy khiến cho ông Sơn trích lặng. Tiếng gọi của nam kéo ông Sơn quay trần lại thực tại. Đôi mắt của ông lúc này cay xè, nơi khóe mắt một vài giọt nước mắt đã chảy ra lăn dài trên gõ má. Nam nhìn bố với ánh mắt tràn đầy lo lắng, anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Bố bị sao vậy? Hình như bố không được khỏe cho lắm." Cố gần người ra vẻ không có chuyện gì, ông Sơn bình tĩnh đáp: "Bố có làm sao đâu, hạt bụi gió thổi bay vào mắt thôi." Nghe lời ông Sơn liền dụg Nam: "Thôi, công sắp chiều rồi, con về trong nhà nghỉ ngơi đi, vẫn còn ít đồ ăn ở trong tổ đó con lấy ăn tạm. Lát mẹ con về thì ăn cơm nóng sau." bố phải đi cách thêm ít cỏ nữa bổ sung đậm cho cá. Nam định hỏi thêm nhưng mà ông Sơn đã vội đứng dậy bước thật nhanh ra ngoài. Nam chỉ biết ngồi đó nhìn theo lắc đầu chán nản. Ông Sơn đi rồi, Nam lững thững đi ra bên ngoài căn lều quan sát, nhìn ngắm một vòng khu đầm cá. Nam ngay lập tức bị thu hút bởi hoa dâm bụt ở góc đầm nhà mình, miệng thốt lên đầy kinh ngạc. Ôi, nhà mình có bụi hoa dâm bụt đẹp quá. Sao trước giờ mình lại không nhận ra nó hót đẹp đến như vậy? Một bông hoa lớn nhất mọc ở chính giữa bụi khẽ lầy đồng. Nó dường như đang vẫy nàm tiến lại phía của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net